Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hình Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3, một là uh, tự truyện rất hay của tác giả Lê Trung Tuấn, nẻo về để uh, cùng với uh, Đình Duy và tác giả tìm lại cái bản ngã của uh, nhân vật uh, chính, cũng chính là tác giả Lê Trung Tuấn của chúng ta. Hai lần vượt biên không thành, ba lần thả xuống xuống biển. Thấy tôi nghẹn nặng lại liều lĩnh có hạng đám giang hồ đã túc trí đam mưu sử dụng cái điên cuồng của tôi vào đủ cái thứ nghề khốn nạn chúng trả công khá hậu hĩnh thì đổi cả mạng sống sẵn sàng đối mặt với cái án bóc lịch trong tù đến bạc đầu để làm cái nghề đó thì lương không cao mới là lạ tôi biết như vậy nên ăn chơi tràn cung mây bao nhiêu tiền kiếm được có ngày vài triệu đồng tôi phá hết càng có tiền tôi càng như con bạc khát nước càng nghiện nặng hơn Các cơn trầm uất hoang tưởng, Rồi các phi vụ liều lĩnh Không sợ trời đất gì nữa Đến với tôi ngày càng nhiều Của mày ăn xuống Ma túy ăn lên Tội ác cũng ăn lên nốt Tôi hiểu rõ điều đó Chỉ có điều tôi đã ứng xử với những cái hiểu đó Bằng cách tặc lưỡi cho qua Cứ trượt sâu trong vòng xoáy thuốc tiền, bán linh hồn cho ma túy Rồi nghe theo đám bạn nghiện coi đời bằng vung. Chúng tôi đã rủ nhau tổ chức vượt biên trái phép. Với hai khẩu súng và một ít tiền vàng có được từ các vụ vận chuyển vũ khí thuê, chúng tôi đã lên đường. Một vài nữ quái Hà Thành, vài đứa bất hảo ở Hải Phòng, chúng tôi gom tiền vàng vào rồi thuê đám giang hồ khác tổ chức lên tàu vượt biên. Không ai biết rõ về nhân thân của nhau, chỉ biết bên cạnh mình đều là đầu bò, đầu biếu, giang hồ có số, có má cả tàu chuẩn bị xuất bến thì thấy bốn phía đèn sáng rực tiếng hô bằng loa tất cả đứng im dõng dặc tôi hiểu lực lượng hải quân lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã phát hiện âm mưu động trời và bùa vây tứ phía kẻ cắp gặp bà già hình như có đứa trong đoàn đã báo cho lực lượng chức năng tất cả bò chạy tán đoạn đồ đạc tiền vàng súng ống vứt khắp nơi tôi còn kịp nghĩ hai tay hai súng thế này mà bị tóm thì tù mọt gông Tôi ném hai khẩu súng ngắn xuống biển để phi tăng, rồi chạy như ma đuổi. Tôi chỉ nhớ là bằng bản năng sinh tồn trời sinh của mình, bằng năng lực nào đó của một kẻ nghiện đầu đường xót chợ, từng sống sót đẳng đẵng. Tôi băng qua những đỉnh đá tai mèo, băng qua các bãi cát lầy thụt trong đêm, giữa tiếng súng nổ chiêu chiếu, chát chúa, rồi tiếng kêu cứu thảm thiết. Khi viết những dòng này, cảm giác sợ hãi lúc đó dường như vẫn còn nóng hổi với tiếng súng nổ bên tai với mồ hôi vã ra như tắm. Tôi đã chạy mất cả giày dép, đôi bàn chân tứ máu, tiền và vàng ký cóp được sau thời gian đánh cược mạng sống của mình bằng cách đi vận chuyển vũ khí thuê giờ đã biến mất hết cả. Tôi vật vã, đau đớn. Đứa bạn giang hồ vừa đốt heroin trên tấm giấy bạc của phong kẹo cao su, vừa thở dài. <cười> của thiên trả địa, của đi thay người. Tôi thì vừa tự băng bó đôi bàn chân dòng dòng máu tươi, vừa than vãn, sau này khi vụ việc ầm mỹ được nhiều người biết tới nghe tin đồn về hậu vượt biên hôm vỡ trận đó thằng bạn còn phân tích khối đứa bị bắt bóc địch trong nhà giam có đứa bị đạn lạc làm cho gục ngã bên bờ biển nằm đến sáng hôm sau ngư dân mới tình cờ cứu được mày muốn như chúng nó hay là thoát thân trắng tay như bọn mình đến lúc đó tôi mới bớt đau khổ vì cuộc vượt biên bất thành kia và tôi chỉ nghĩ đơn giản cái loại nghiện ngập như mình của nà nào không bay thành khói thuốc Tiền vàng kia không bị cướp bị rơi trong loang loáng ánh đèn pin vang rèn súng nổ từ kẻ chạy trốn và lực lượng truy bắt thế nó cũng dành để đốt trong ma túy. Đằng nào hơn? Tôi không mê lú như người ta tưởng. Tôi vẫn tỉnh táo xen lẫn những cơn phê và những lúc điên cuồng xoay tiền bằng mọi cách, tìm kiếm thuốc viện và heroin bằng mọi giá. Tôi đủ tỉnh táo để biết rất rõ ma túy đã ăn dưỡng cơ thể và tâm hồn tôi, tôi nhiều lúc giống như một thứ quỷ dữ. Biết như vậy, chăn trở lắm, nhưng biết và chăn trở để đôi lúc ngồi khóc bên xóm bụi lạc loài thôi. Thời gian trôi đi với những ngày, những đêm chìm lút trong ma túy, dường như nỗi ám ảnh cái buổi tối bứt bỏ cặp tiền vàng và đô la, súng ống, chạy loạn khỏi con tàu vượt biên ở bờ biển Hải Phòng đã mở xa rồi, thì bỗng dưng lại có đứa bảo vượt biên. Bên kia không mua ma túy dễ như ở ta. Biết đâu những con nghiện có nhân cách như bọn mình sẽ cai được hẳn ông ạ. Chưa nghiện lại cai, cai lại nghiện quần quanh tới này thì mình sống đúng là không bằng con vật ông ạ. Tôi giật mình nhận ra đã bao lần tôi cai được ma túy. Tôi, gia đình và bè bạn đã tột cùng vui sướng cái vũng lấy kinh tởm kia ta trào mi. Có lần tôi đã thầm nghĩ đầy kiêu hãnh như vậy. Thế nhưng thoáng cái là tôi lại gặp mấy đứa nghiện. Bạn bè... Hoặc chưa một lần quen biết Những gương mặt nó Mùi hôi Sự mời gọi ma mị của nó Như có ma dẫn lối Quỷ đưa đường Nó khiến tôi nhớ heroin đến quay quát Trong phút chốc Kiếm củi ba năm Đốt trong một giờ Công quả tu luyện cai nghiện bấy đâu Tan thành mây khói Vì sao? Vì nhiều lý do Nhưng chủ yếu Vẫn là vì nguyên nhân Ở những nơi tôi đã sống mấy chục năm qua Mua thuốc viện Heroin Hồng phiến Bạch phiến Dễ quá. Ở quê Hà Nam, ở trường học ở Hà Nội Ở Yên Bái hay bất cứ đâu Tôi đều dễ dàng mua ngay được ma túy Để cai nghiện thêm một lần nữa Tôi căm thủ những kẻ buôn bán Vận chuyển ma túy đến tận xương Tủy Và lời đề nghị vượt biên của gã nghiện oạt kia Bỗng dưng làm tôi thấy có lý Thế là chúng tôi lên đường Với mong muốn vượt Thái Bình Dương Đến một vùng đất hứa nào đó Mà chính tôi cũng không biết Nó ra sao, ở đâu Không hiểu sao Cứ tự dưng hai tiếng vật biên lại vang lên Trong cơn say thuốc điên cuồng Lúc thác loạn, trong chỗ đàng điếm Mà lúc thấy tôi vận chuyển vũ khí dẫn đến Tôi đã không sợ gì trên đời nữa Tôi nghĩ đời lại xui mình ra đi Cho thỏa trí tang bồng đây Là đấy tôi Và một thằng bạn nghiện rủ nhau đi cùng Hai đứa mang theo chiếc xe máy Và ít tiền dơ bẩn có được do buôn bán Và vận chuyển vũ khí thuê Chúng tôi đi dọc quốc lộ 1 Qua Hà Tĩnh, vượt đèo ngang Giữa cỏ cây trên đá, lá trên hoa và tít trong quảng bình qua một con đèo tuyệt đẹp nữa ở địa phận huyện ba đồn gần chân đèo lý hòa thì phải còn hít tiền để dành với giấc mộng điên rồ mang tên vượt biên hai thằng nghiện quyết định đổ xăng miễn phí ven quốc lộ với móng côn đồ sẵn có cộng với bản chất bất cần chúng tôi rẽ vào cây xăng bên đường hô ông chủ cho đầy bình xăng rồi vểnh dâu nhìn số tiền chạy mãi chạy mãi bên đồng hồ máy bắn xăng trịnh trọng cảm ơn đêm đạm đóng nắp bình xăng. Lúc ông chủ quay ra đổ xăng cho vị khách khác, thằng bạn tôi giả vờ tìm tiền lẻ rồi tôi nổ máy, non lao lên, cả hai vồ đi. Đổ xăng không thèm trả tiền. Đổ xăng xong bỏ chạy. Chúng tôi cứ thế luồn lách đánh võng, lao đi rất nhanh. Trong cơn vật vã thèm thuốc, dọc con đường thiên lý ở vùng đất mình chưa từng đặt chân đến. Nhưng không ngờ nhà. Của ông chủ cây xăng cũng gần đấy Nên ông ta lập tức bỏ lại cơ nghiệp Lao lên chiếc xe máy hiện đại Quyết liệt đuổi theo hai vị khách đều cáng Mà cả đời kinh doanh ông chưa bao giờ gặp phải trường hợp tương tự Ông ta còn gọi cho người nhà cách đó Ba cây số đón lõng chặn đường nam tiến của chúng tôi Bị bắt trong e trẻ Bị một trận đòn hội đồng tơi tả Đòn hội đồng vốn rất ác Nhẹ thì về uống nước lá tre phục bệnh Nặng thì chết nhờ vì dập nát toàn thân Chẳng biết ai đánh mình chỉ biết tối mặt tối mũi trong nỗi căm thù kẻ ác được nhân lên sau mỗi lượt mưa đòn sau mỗi lúc số người đến đánh hôi càng đông thì đòn thù càng đau đớn hơn không ai khuyến khích đòn hội đồng nhưng quả thực những lần bị đánh doan cấp sai đạp bị đánh do độ săn bỏ chạy đã giúp tôi tỉnh ngộ phần nào vì nỗi sợ đòn hội đồng đánh xong thấy chúng tôi đau đớn lại nhìn tôi khóc lóc vì nhục nhã y trề anh chủ cây xăng dường như đã thấy chút lương tâm của một người vốn tử tế trong tôi anh biết tôi nhục nhã lắm Anh đưa tôi về nhà, cho ăn uống, cho quần áo mặc rồi bào. Chú không phải là đỡ ít học. Gương mặt chú rất có hậu, sáng sủa. Anh không cần chú phải nói gì. Nhưng anh biết chú có thể bỏ thuốc viện, heroin và làm lại cuộc đời được. Nếu anh kể ra thì chú cũng sẽ bất ngờ đấy. Anh đã từng mất tất cả, từng thấy đời mình như bụi dầm ở phía trước. Nhưng rồi anh đã lấy lại được. Đã có một cơ ngơi với vợ hiền đàn con hiếu thảo như hôm nay. Chú đi đi, đi đi mà tìm lại cái mà chú đã vô tình đánh mất. Anh biết chú sẽ tìm lại được chất giọng quảng bình nàng nặng ấy trong buổi chiều vừa thấm đòn hội đồng căm phẫn cái xấu cái ác ấy tôi đã xúc động đến từng cm trong con người mình tôi đã khóc rất nhiều trong khi thằng bạn nghiện của tôi nằm ngủ vô tư trên giường nhà ông chủ cây xăng tiếng nó ngáy vang một góc nhà tôi bảo đời em không ngờ lại đến nước này Từ ngày bước chân vào lầm lạc, tôi chưa từng gặp một người nào nói về giang hồ dễ lối, về hư đốn đời mình, mà bảo hào sảng như anh chủ cây xăng bữa ấy. Anh bảo, tàu, chả dạy gì chứ hai thằng nghiện trong nhà mình như bữa ni. Nhất là hai thằng ấy lại vừa cướp xăng của tao. Nhưng nếu anh ấy không từng giang hồ, thì làm sao dám đuổi theo quật ngã hai đứa côn đồ. Hãy cố lên em, con người ta tính bản thiện. Anh biết em là người tốt, ở đây có phúc thì khác có phần. Anh tin là em sẽ làm lại được tất cả, có được tất cả, khôn nó dồn ra mặt. Anh nhìn em là anh biết, anh cho em thêm ít tiền mà đi tìm vợ. Nhớ là đừng ăn quán rồi bỏ chạy, đừng đổ sang rồi nổ máy bye bay nha. Giọng anh cười hào sàng, anh vỗ vai tôi. Nghiện ma túy thì cũng vẫn là con người, như TV nói, họ là những bệnh nhân đặc biệt. Anh không khinh hết bọn em đâu, cớ gì mà em đến anh phải cất điều khiển TV kẻo sợ mất nhỉ. Trước khi rổ ra đi trong giàn ruộng nước mắt, tôi vẫn kịp quay lại hỏi anh chủ cây xăng. Sao anh biết hàng xóm cứ thấy em đến là họ bảo con cất điều khiển tivi nhỉ? Anh chủ cây xăng vẫn vỗ vai tôi hào sàng, anh biết chứ? Tôi thoáng nghĩ. Gớm, lão này từng trải hiểu đời cứ như yêu tinh. Từ đó đến nay đã hơn chục năm trôi qua. Nghĩ đến quá khứ rằng giặc đau thương ấy, tôi cứ có cảm giác gì đó như là thần tượng cái con người hào sàng hôm đó. Tiếp tục lên đường sau sự kiện dưới chân đèo với ông chủ cây xăng kỳ lạ, chúng tôi đã dừng lại ở một bãi biển khá hoang sơ. Hai tiếng vượt biên lại vang lên như có ma xui quỷ khiến. Giả vờ là những người khách đi du lịch, chúng tôi thuê thuyền và yêu cầu chủ thuyền cho chúng tôi đi câu mực trong đêm. Ông chủ thuật thà đồng ý, sau khi đã ngã giá rất chi tiết mọi thứ, thấy các vị khách hứa trả tiền hậu hỷ, lấy trước ít tiền ứng mua nhiên liệu, ngư dân già làm cập nổ máy vươn khơi khi tàu đã ra ngoài khơi cách bờ vài hải lý chúng tôi yêu cầu chủ tàu chạy thẳng ra hải phận quốc tế ông đang ngạc nhiên lắm đang cần nhàn phản ứng thì ông hái hùng khi thấy nòng súng lạnh ngắt tiếng lên nạn lách cách ông run lẩy bẩy đừng đẩy tôi xuống biển cảm giác ghê giận trong con người ông lão đánh cá đất chuyển sang tôi bật ra các lỗ chân lông trên cơ thể tôi cũng ớn lạnh tôi ghê tởm con người mình vừa xúc động trên thay vì ân nhân là chủ cây xăng giờ tôi đã móc khẩu súng này để dí vào gánh người đánh cá hiền lành này ư Tôi im lặng ngồi thừa mũi tàu, thằng bạn tôi vẫn rú rít với những lời nói đầy hâm dọa. Ông có đi không thì bảo, muốn đi hay là chết, bọn này thích chết hơn thích sống ông hiểu chưa? Chủ tàu liếu diếu, lập cập bắt buộc phải làm theo chúng tôi. Tàu chạy hơn một ngày ra tiếp phao số công. Bây giờ, quay lại phía bờ biển quê nhà, chỉ thấy bịt bùng sóng nước, nhìn ra phía bên kia Thái Bình Dương cũng mênh man sương biển. Bốn phía không thấy một cái gì cả, trên là trời dưới là nước, không chim bay, không cá lượn Ba con người cô độc, ông chủ tàu vẫn run cầm cập, hai chúng tôi thì câm nặng tính kế ủ mưu, đứng trước cột mốc cuối cùng, ranh giới cuối cùng trên biển của Tổ quốc, tôi thấy lòng mình lâng lâng, tôi hiểu chỉ cần bước qua ranh giới kia thôi thì mọi thứ sẽ khác. Bỗng lúc đó, bất chợt cảm giác bình yên trở về đến kỳ lạ, một cảm giác tự hào khó tả, trong cơn đói, trong cái khô khát thiếu nước ngọt giữa đại dương bao la sóng nước. Tôi đã mơ màng nghĩ đến cái chết ông chủ tàu gầy gò ném tôi xuống biển là xong tôi nằm nhắm mắt thiếp đi thằng bạn gớm ghét vẫn canh chừng bỗng dưng hình ảnh người cậu liệt sĩ vô vàn kính yêu của tôi hiện về cậu nhuộm máu mình và máu kẻ thù trong một cuộc chiến giáp lá cả cậu đã ra đi không đòi hỏi gì cho riêng mình cậu và nhiều người trẻ khác nhiều thế hệ con người yêu tú nước việt đã ngã xuống cho tổ quốc bay lên với độc lập tự do hôm nay vậy mà chúng tôi đã làm gì những con nghiện phụ lòng bao người tốt để hôm nay lại dí súng vào lão ngư dân gầy gò kia hòng ép ông ấy đưa mình vượt biên trái phép cuộc sống ăn bơ thừa sự cặn trôi giúp ly hương xứ người trong thân vận người nhập cư trái phép trong trại tị nạn có danh giá gì việc chết đói chết khát trên con tàu này hoặc bị ném xác xuống đại dương thì thử hỏi có ích gì vẻ vang gì mình đã trả ơn những người nhuốm máu đào hy sinh vì tổ quốc như cậu mình thế ư Chính tôi và cả hai người trên con tàu định mệnh ấy đều hết sức bất ngờ. Tôi quyết định ném cầu súng xuống, xuống biển. Đây là lần thứ hai tôi ném súng xuống, xuống biển. Tôi đã bỏ lại phía ông lái tàu. Nói lời xin lỗi ông. Chúng tôi ôm nhau khóc. Ông xoa đầu tôi, con nín đi. Từ hôm đó suốt hành trình và cả khi về đến nhà ông sau này, ông luôn xưng cha gọi tôi là con, khiến đôi khi tôi rất xấu hổ. Tàu quay trở lại trên đường về mọi thứ đều hết chỉ còn chút nước ngọt cuối cùng đói đói đến vô cùng tôi chưa bao giờ đói như vậy đói đến mê sảng tôi đã hiểu cái chết đáng sợ nhất trên đời này không phải là hành trình treo cổ hay bắn xử tử bằng năm chùm đạn súng ak với phát súng nhân đạo vào thái dương mà là chết đói tôi mỉm cười trong mê sảng rằng ai đó viết mà tôi đọc từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường còn là lớp trường trong niềm ngưỡng mộ của bạn bè sẽ không có chuyện cả đoàn người chết đói trong rừng hay trên con tàu giữa đại dương, vì đơn giản là trong cơn đói, kinh thiên họ sẽ ăn thịt nhau. Còn hai người, thì một trong hai kẻ sẽ ăn thịt nốt người bạn đồng hành của mình. Thành ra về nguyên tắc, có thể có một người chết đói trong rừng hay trên chuyến tàu lênh đênh vượt đại dương. Một câu chuyện hơi tếu hài về thảm cảnh kia, sao nó giống con tàu vượt biên như trong tiểu thuyết của chúng tôi hôm nay thế? Tôi bật cười bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Trong cơn mê sảng vì sắp chết đói, kèm theo chết khát, tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ đã ngân cần bón cho tôi từng cốc sữa, đút cho tôi từng thịt cháo khi tôi ốm đau. Rồi tôi thấy nhà đổ, người chết, tôi ngửi thấy cả mùi bom và thuốc súng. Thấy cậu tôi đang lê lết trên chiến trường với vết thương đậm máu đỏ lè trên ngực. Trong mắt cậu tôi lại thấy cả ánh mắt buồn rầy rợi của cha. Chật bừng tỉnh tôi mở mắt, vẫn thấy cái nắng chói chang của miền trung nóng bỏng, da thì khô rát đỏ đừ Đôi môi phồng rộp lên vì đói vì khát Chủ thuyền bảo tôi Với cái giọng miền trung nặng nặng Cố gắng lên con Chỉ cần hai tiếng nữa là vào tới đất liền Nếu mọi việc không có rủi ro Nói rồi ông ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt Ông kiểm tra bình nhiên liệu không còn nhiều nhận gì Của con tàu tội nghiệp Tự nhiên tôi tỉnh ra Tôi nằm nhắm mắt bởi ánh trắng Gây gắt trói trang dọi thẳng vào mặt Nghĩ sao mảnh đất nghèo này lại lắm Con người hào sàng đến như vậy nhỉ Rồi thuyền cũng cập bến. Và đến bến tôi xin lỗi ông chủ thuyền một lần nữa Cùng với lời cảm ơn và một lời hứa Sẽ hoàn lương để làm người tử tế Sau này nếu làm được người Như chú nói tôi sẽ quay lại cảm ơn chú Dù rất mệt mỏi Sau hành trình dài dường như định mệnh đó Chú vẫn nhẹ nhàng nói Chú tin cháu sẽ làm được Chú mong đợi ngày đó sẽ đến Dù là bao lâu đi nữa Rồi ông chủ thuyền mời chúng tôi Đi về cái quán gần nhà ông Ông bảo chú chiêu đại các con một bữa no nhé rồi ông ngập ngùi lau nước mắt hay lau giọt mồ hôi hột tôi không tài nào phân biệt được mắt tôi hoan lên hay là tôi đang khóc tôi cũng không rõ nữa ông gọi một bát mì tôm chủ quán lấy một cục mì ở chuồng tức mì tôm bán theo cân không có bao bì thả mì tôm vào cái bát nhựa ọp ẹp mỏng dính tông hít nước nguội ngắt được cái phích cáu bẩn vào không cho thêm cái gì nữa phải nói đó là cơn đói lịch sử và cũng là lần đầu tiên tôi ăn hết liền năm cục mì tôm tương đương nằm gói cùng một lúc khi tiếng gào réo của cái giả dày lắng xuống chúng tôi xin phép lên đường về quê xe bây giờ đã bị bán để lấy tiền đóng giả du khách giàu có thuê tàu đi câu mực chúng đưa chúng tôi ra tận ngoài đường quốc lộ một bắt xe với cử chỉ dịu dàng và những cái vỗ vai giọng chút thù thị nhưng thân mật cố gắng để trong nhá cố gắng mà quay trở lại làm người sai đến chúng tôi lên xe chào tạm biệt qua cơn đói qua cái chết cận kề tôi thấy bây giờ lòng mình thơ thới lắm bao nhiêu kiến thức cảm nhận về quảng bình cứ dồn về như làm thơ như đang là một tiểu luận về quảng bình đây nơi mà dáng hình tổ quốc eo thất nhất từ biên giới việt lào ra đến biển chỉ chừng năm chục cây số đây mảnh đất quảng bình với mấy trăm năm chia cách đất nước của hai đời trị nguyễn phân tranh đất nước sao lại có cái thời tao loạn đến thế đây tôi tạm biệt biển nhật lệ với bức tượng mẹ suốt lái đỏ ngang đưa bộ đội qua sông đánh giặc tại quảng bình tôi đã chết lâm sàng ngoài biển khơi đã quàng súng xuống đại dương đã bị đánh hội đồng rồi bao điều cận kề sự sinh tử tạm biệt những con người miền biển hiền hòa bao dung chân thật như chú chủ thuyền như anh chủ cây xăng với ánh mắt ngời sáng và tinh thần hào sảng khí phách họ đã tin tưởng gã nghiện dí súng vào đầu họ đổ xăng quịt tại cửa hàng nhà họ họ cứ một lòng tin vào cái ngày tôi hoàn lương mà không cần một lý do nào hết tấn văn điển nồi máu yên hùng Trong trung tâm cai nghiện Tôi về đến nhà Cả nhà đã khóc gian gian Họ cứ nghĩ tôi đã chết từ lâu rồi Nhất là mẹ tôi Bà chỉ khóc thầm nhưng da giết lắm Cá chối đắm đuối vì con mà Càng lớn tôi mới càng hiểu được nỗi lòng người mẹ Với đứa con mình rất ruột sinh ra Tôi ra đi bấy lâu Mẹ đã già đi rất nhiều Bố thì không nói gì Nhưng tôi hiểu bố rất buồn Dù hiểu nhưng cay đắng thay Cái gì cần làm đối với một thằng nghiện Thì vẫn cứ phải làm Việc về đến nhà đầu tiên của một thằng nghiện trong tôi là lại đi tìm ma túy. Với cái đói ma túy vật vã bấy lâu nay, tôi không còn muốn làm gì hết. Chỉ còn lại cái vòng luẩn quẩn của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, lại những lần đi rình mò ăn trộm ăn cắp. Mẹ tôi cùng gia đình anh chị em đã không nói được nữa. Họ bất lực, họ tuyệt vọng, có người khóc, có người im lặng. Nhưng ai cũng đau đớn tột cùng. Nhìn những hôm mẹ đi chợ về lòng buồn rời rượi, tôi chỉ muốn bỏ đi khỏi nhà cho đỡ đau đớn tôi cố gắng quyết tâm để làm lại cuộc đời nhưng không thể nào làm được vì thứ ma lực chết người mang tên ma túy đó nó tồn tại chiếm hữu trong tôi nó dài dẳng dây dứt từng đêm từng ngày nó biến tôi từ một người thanh niên mang trong mình bao nhiêu đam mê hoài bão và khát vọng đã trở thành một thứ nửa người nửa ngợm vật vờ đầu đường xó chợ như hồn ma bóng quế hiện về người thanh niên khỏe mạnh hào hoa năm nào biến mất chỉ còn lại một thân hình tiều tụy quất queo với ánh mắt trắng dã, đôi môi thâm xì. Phần người trong tôi đã không còn nữa, chỉ còn đúng hơn là một con vật biết nói tiếng người và đi bằng hai chân với một cái đầu trống rỗng. Bố tôi sau nhiều đêm chua xót, suy nghĩ đến bạc nửa mái đầu, nụ cười vô tư của ông đã không còn nữa, nhường cho những nét năm chiêu đau khổ. Càng đau đớn hơn vì qua cả hai cuộc chiến mấy chục năm dòng, trước kẻ tù hung mạo nhất mà ông đã không quản ngại hy sinh, đã kêu hùng chiến đấu và chiến thắng. Thế mà giờ đây, trước đứa con thân yêu, ông đã bất lực, bất lực với ma túy, với chính sự tha hóa đến tột cùng của đứa con trai duy nhất của mình. Rồi nén lòng lại, ông cùng gia đình động viên tôi đi cai nghiện ma túy. Mọi người đưa tôi vào một trung tâm cai nghiện tồi tàn, nằm cách nhà gần 100 số Gọi là trung tâm cai nghiện cho oai, chứ thực ra nó là một căn nhà ba tầng cũ kỹ và bé tí. Tôi có cảm giác nó không thể bé hơn được nữa nhất là lúc tôi lên cơn nhảy đồng lên cuồng loạn vì đói thuốc đón tôi là một ông bác sĩ già và hai ông bảo vệ lực lưỡng với khuôn mặt bậm trợn to như hai ông thiện ác ghé cổng chùa cởi quần áo ra xem có mang ma túy vào không ông bác sĩ già ra lệnh giọng đầy cáu kỉnh bọn nghiện này là không thể tin tưởng được đâu nó nói như rồng leo rồng cuốn tin nó thì bán nhà đi mà ăn rồi người ta mang tôi lên phòng Đúng hơn là người ta sách tôi đi như sách một con lợn. Vì lúc đó tôi chỉ khoảng 40 cân sau thời gian hành xác đốt đời mình vì chất gây nghiện ma quái nhất với các trò trác táng thác loạn nhất. Lên đến nơi nhìn căn phòng chữa trị cho bệnh nhân đặc biệt của trung tâm cai nghiện. Sao mà nó thảm hại thế? Nó chỉ khoảng 3 mét vuông với một chiếc giường bé tí. Đúng là nằm ngừa thì chật mà nằm nghiêng thì không vừa. Họ đẩy tôi ra tiêm rồi cho tôi uống một thứ thuốc gì đó. Tôi ngủ ly bì tôi vật vã điên cuồng tôi đập phá gào khóc xương cốt mỏi nhức nước mắt nước mũi tràn ra được hơn ba ngày tôi thấy có vẻ đã tạm thời cắt cơn tôi đã ăn được nửa bát cháo và bắt đầu tỉnh táo trở lại không thể chịu được cảnh tù túng nơi này tôi quyết tâm trốn khỏi động quỳ của ông bác sĩ cóng kình tôi thề với bố mẹ anh chị em là tôi đã cai được rồi cho tôi về kẻo ở nhà tù giữa lòng hà nội này thì tôi sẽ cắn lưỡi sẽ nhảy lầu tự tử tất nhiên không ai tin nổi vào cái bài nghiện trình bày của tôi họ vẫn ép tôi ở đó hành xác mà cai vì họ muốn tốt cho tôi có người còn bảo cái bọn nghiện bị bắt đi tù ai người ta cho hút hít trong tù đâu hễ mà có đứa nào chết vì thèm thuốc quá đâu kệ xác nó hết cách tôi bèn lừa ông anh dạy hiền lành của mình ra chơi em có tí việc muốn tâm sự rồi tôi nhân thể tá hỏa chạy ra đường đào thoát khỏi căn phòng nằm cũng khó mà ngồi cũng khó kia Thật ra đây là trung tâm cai nghiện tự nguyện, mất tiền. Ai không thích thì cứ bỏ về, tiền đã đóng từ trước cho vị bác sĩ già nắm đằng chui rồi. Về đến nhà rồi, tôi liền trốn đi, mua ma túy ngay lập tức. Tôi đã càng dẫn sâu vào vực thẳm khôn cùng của tội lỗi, càng ngày càng trượt sâu vào con đường không có lối thoát ấy. Đó là một con đường tăm tối tuyệt vọng nhất. Nó tăm tối và tuyệt vọng hơn mọi sự tăm tối tuyệt vọng khác mà tôi có thể hình dung được. Vậy là địa ngục ma túy của tôi đã quay trở lại nguyên vẹn hình hài. Tất cả nỗ lực của tôi, của gia đình và người thân quý tôi bấy lâu nay. Giờ lại một lần nữa biến thành con số không tròn trĩnh. Tôi vẫn luôn nghĩ, đánh đi chín phương và để một phương kiếm chồng, nên không bao giờ tôi ăn cắp gần nhà, tôi toàn đi cắp xa. Tôi là liếm nhặt bất cứ cái gì có thể thó được. Tiến tới lũ nghiện dù tôi đi bảo kê bọn đánh đỏ đen trên xe khách đường dài, Chúng nó phục kích ở khu vực Đông Anh Hà Nội, chỗ ấy xe cao bằng Bắc Cạn Thái Nguyên, và nhiều tuyến khác đều qua. Nhưng mà con vùng cao rất hiền lành cả tin, dễ bị dụ dỗ Chúng có một nhóm, cứ chặn xe khách lại xin đi nhờ, nhà xe buộc phải cho đi, nếu không muốn đinh cắm thủng lốp, đá ném vỡ kính. lên xe, chúng có sẵn cỏ mồi, một đứa ngả bài ra chơi, đỏ đen giải trí, lúc xe đi chậm chạp lâu la, chờ đón trả khách một đứa nhảy vào chơi thắng liền thù thì mấy ván tiền tươi thóc thật đút vào túi hẳn hoi bà con thấy ngon lắm nhưng vẫn ruột rè bỗng có đứa gặp một cô một bác chơi cùng chơi xong cả hai cô bác ấy cũng hí hửng chiến thắng đút tiền vào túi trước bàn dân thiên hạ thật ra những người lính tiền ấy cũng đều là cò mồi là đồng bọn của chúng cài vào hết thế là thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào khối kẻ xin chơi chơi lúc đầu thì thắng lẻ tệ sau thua một phát hết tất cả số tiền vừa thắng thua keo này ta bày keo khác dốc nốt tiền ra rút đồng hồ giấy tờ tùy thân ra đòi gỡ gạc có người nổi máu cờ bạc máu cây cú đến mức bảo nhà xe đỗ đó về nhà lấy thêm tiền ra gỡ gạc bọn đỏ đen nhanh tay lắm chúng có ba quân bài đen đỏ lúc chúng ngửa bài thì lại có hai quân đỏ một quân đen cũng trông tỏ chúng nó úp cả ba quân bài xuống hầu hết người chơi chọn phương án là được quân đỏ lên thì thắng vì tỷ lệ đỏ đen là hai đỏ một đen tuy nhiên trong tay áo của bọn lừa đảo bao giờ cũng có các quân bài màu đen giấu sẵn lúc chúng ngửa bài lên thì hai đỏ một đen chúng thò tay úp bài xuống cho hành khách chọn thì các quân bài trong tay áo tuôn ra cả ba quân đang nằm úp trở lên đều đen hết bà con chọn kiểu gì cũng thua có người thua mất cả áo khoác cả ví tiền cả con chó con mèo mang theo trên xe cũng bán cho bọn cờ bạc bịp nốt nhiệm vụ của thằng nghiện bảo kê như tôi là khoanh tay đứng đó giao kiếm lùng liền trong người có chiến sự thì nhảy vào đánh người thì uy hoặc gây go quá thì giải cứu lũ lừa đảo mở đường máu cho chúng nó chạy thoát khỏi xe cốm tiền của bà con và biến mất hôm đó cả nhóm đứng ở chỗ quốc lộ 2, gần sân bay nội bài xe khách tuyến hà nội yên bái dừng lại chúng tôi lên Trong vòng nửa tiếng trở khách, chúng nó lột cùng một bác bộ đội chừng gần 50 tuổi, không còn xu nào. Ông uất ước chửi quân lừa đảo, tiền bán cả một rừng luồng, bán cả đàn châu mộng của tao, mang về quê cho vợ con, giờ bị lũ ăn bẩn, nó lấy mất hết cả 45 triệu đồng. Ông rút dao quắm đi giường ra, ông gọi cả xe đến làm chứng, rằng ba quân trong bộ bài đều đen hết lũ lừa đảo. Ông chém con dao xuống sàn xe, thằng hài ở lý nhân lao vào cứu hai đứa cờ bạc bịp Nó chém ông khách bán luồng, bán trâu, giờ trắng tay vì cờ bạc. Ông này là lính trận mạc, rất khỏe và bất khuất, ông ấy đánh lại, chém lại. Máu thằng hải chảy lêu leo, leo, hai đứa nhảy vào cũng dính áo túa máu. Tôi rút dao, chạy vào giải cứu, rồi cả lũ nhảy ra khỏi xe. Xe máy bám theo, đứng đầy ngoài cửa ô tô, cứ thế vụ đi, đem quân rút chạy. Tiền rất đầy lưng, tất cả lại lao vào chắc đáng, với ma túy triển miên. Tiền đồ ba mồm thằng nghiện như đổ vào hang chuột ấy. Vài hôm lại lên đường đi lừa đảo, lại cờ bạc bịp và đâm chém. Máu tôi chảy ra. Tôi đã ví, mình trích heroin chính là mình đang trích máu của mình. Không ít lần tôi đã bị chém lại, đã bị công an bắt giữ, xử lý. đỉnh điểm của sự đầu gấu do Tuấn văn Điển là tôi, gây ra. Có lẽ phải là các vi vụ đi cướp dưới bạc. Bây giờ đầu đường xót chợ về hè bến xe, bọn vô công rồi nghề, bọn đầu trộm đuôi cướp, hay ngả chiếu đánh bạc tiền kẹp ở mông ở đùi mỗi đứa rồi sấp ngửa đỏ đen trong ánh đèn đường lom rom vàng bọt tôi và vài gã nghiện say thuốc vật thuốc cứ xách dao bầu lớn gậy sắt lớn lao từ bóng tối ra chém loạn xạ đâm bừa bãi bọn đầu gấu bị bất ngờ chưa hiểu gì cứ ù té chạy hết thế là chúng tôi vơ đồ đạc vơ tiền nong bỏ túi nướng của ăn cướp và mồm quân ăn cướp chúng tôi vào xóm liều hút chích một buổi là hết veo Tối mai lại nghĩ kế đi cướp, đi đâm chém. Có lần nhìn thấy vết chém của mình vào tay gã đầu gấu ở bến xe Long Biên khu Phúc Xá Phúc Tân mà tôi sợ đứng tim. Bà vai hắn máu phun ra thành tia, con dao của tôi với máu. Tôi ném bỏ dao, dường như có một phút sự tử tế dâng lên, gã lớp trưởng năm cũ sống dậy trong ký ức của tôi. Nhưng chỉ vài phút thôi, rồi ma túy lại rất lối đưa đường đẩy tôi vào bệ rạc và tội lỗi mọi người động viên tôi rất nhiều ai cũng khuyên tôi đi cai nghiện trên hòa bình một buổi trưa hè anh rời tôi nay là đại tá nhà báo đỗ phú thọ báo quân đội nhân dân cùng anh mai nam thắng nay là trường phòng báo quân đội nhân dân cuối tuần cùng đưa tôi lên trung tâm cai nghiện hòa bình trên chiếc xe máy dưới cái nắng chói trang sối xả của tháng 6 anh rể đưa tôi vào trung tâm làm thủ tục rồi anh về với lời căn dặn và ánh mắt rưng rưng Cậu cố gắng nha cố gắng cai nghiện để trở lại làm người em à. Tôi dạ dạ vâng vâng nhưng chỉ được vài hôm tôi bắt đầu quậy phá, lời dạy dỗ, ham dọa, quy tắc kỷ luật của bất kỳ ai tôi đều bỏ ngoài tai hết. Những cán bộ quản giáo lắc đầu chán nản. Tôi bắt đầu tụ tập băng nhóm đánh lại bọn trấn cướp tiền của bạn nghiện đang nằm cai. Rồi những lần đánh nhau bị kỷ luật liên tiếp, tôi thấy tâm hồn mình như trai dạn hơn như lì lợm hơn sau những trận đòn thượng càng chân Hạ càng tay của đối thủ dành cho mình và của mình tương vào đầu và mặt các đối thủ khét tiếng nhất nhớ mãi những ngày lầm lạc ấy người ta nhốt chúng tôi khoảng 50 mươi thằng nghiện cực nặng và một cái phòng 100 trăm mét vuông chung một cái toilet bẩn thỉu chật trội thêm một bể nước công cộng đen ngòm trong phòng nó bẩn dưới mức bình thường rất nhiều vừa vào cái thằng hoài là gã giang hồ có tiếng nó đang là trường buồng là đại ca của khoảng 400 học viên, vừa đối tượng 05, vừa đối tượng 06, gái mại dâm và người nghiện ma túy. Quyền sinh quyền sát bắt các học viên phải ăn đòn, rồi kêu cầu người đến người nhà gửi tiền vào trại cho nó hưởng. Nó gọi tôi đến. Thằng Tuấn Văn Điển lên đây tao hỏi. Nó ra đòn bắt tôi phải phục tùng, tôi đánh lại, rồi không đánh nữa, tôi nói lớn. Tôi muốn dừng lại để nói chuyện đã. Nói xong anh đánh tôi cũng chưa muộn mà. Tôi với anh là những kẻ nghiện, ra ngoài đời thì không tính. Nếu anh muốn đánh nhau tôi sẵn sàng. Nhưng chúng ta vào đây là để cai. Ở đây có cán bộ quản lý cần tuân thủ nội quy. Và lại anh không nên đàn áp anh em cùng hội cùng thuyền như thế trả từ tế gì. Cùng cảnh khổ với ma túy mà không được thương xót nhau thì thôi. Lại giờ cho đánh người để ăn tiền dơ bẩn. Tôi đang nói dở. Hoài dẫn thêm 8 thằng lâu La trong đấy gọi là bộ đội thân tín của nó sông lên Nó bảo dạy cho tôi một bài học về nhà mà uống nước lá tre phục bệnh thì may ra sống sót Tôi bảo bọn kia từ từ hãng xông vào, để tôi dạy cho thằng Hoài một bài học trước đã. Thật ra thì người nghiện họ cũng thông minh như ai, họ biết đâu là chính, đâu là tà. Họ dừng tay chờ đợi tọa sân quan hồ đấu. Tôi thấy trong phòng có hơn 40 đôi đũa dành cho học viên ăn cơm. Tôi bảo nếu bản lĩnh cho người lấy mảnh bát vót nhọn, rồi tôi và anh đâm nhau, ai gục trước người đó thua. Đay nhau quyết liệt, vỡ được phích nước sôi ở góc phòng tôi mở nút dội thẳng vào đầu thằng Hoài. Nó bị thương nặng. Tay tôi bị khâu tám mũi Sau này tôi bị kỷ luật nằm trong buồng biệt giam Mỗi ngày ăn một cái bánh mì Uống nước không biết có đun sôi không Phóng uế đại tiểu tiện ra sàn nhà Cứ thế mà người Phải hai ngày thì họ cho một cái túi ni lông Vào mà tự hót đem đi vứt bỏ Lúc điên lên Chúng tôi chia bè chia cánh Có khi mấy trăm con nghiện đánh nhau vì xích mích lúc ăn cơm Gây nên cảnh hỗn loạn chưa từng thấy Nhưng sau này Lúc ra khỏi phòng kỷ luật tôi lên đai lên số Ngay trong mắt học viên Tôi cầm đầu đưa ra một lối sống văn hóa trong trại cai nghiện hát hò văn nghệ, làm báo tường, không lấy tiền của học viên theo chế độ tổng quản cũ. Nhiều khi tâm sự tập thể, tôi kể chuyện đời mình và lý tưởng là một cái gì đó sau khi thoát khỏi ma túy. Chứ như thế này, nhục cho mình, cho gia đình và xã hội lắm. Anh em nghe mà khóc dưng dứt. Một lần mẹ, chị gái và anh rể lên thăm, nhìn mẹ cùng anh chị, tôi thương họ vô cùng. Phải nói rằng chị tôi đã lấy được một người chồng rất tuyệt vời, Anh tốt vô cùng thương gia đình Và rất lo cho các em vợ Sau những gì mà tôi đã gây ra Khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi ấy Anh vẫn hiền lành và hết lòng lo cho các em Anh đã cùng tôi đi trên cuộc đời Với bao thăng trầm và biến cố này Có lẽ nếu tôi ở cương vị của anh Tôi sẽ không làm được như vậy Tôi thương chị nhiều lắm Khúc ruột trên khúc ruột dưới chị đã nhiều đêm không ngủ được khóc thương tôi Tôi biết nếu là nỗi đau Hay bất cứ cái gì Kể cả rút máu mình ra cho tôi Nếu làm được, nếu chia sẻ được, chịu đựng được cùng tôi, thì dù đau đớn đến đâu, chị cũng luôn sẵn lòng. Tuy nhiên, tôi đang bập vào ma túy. Cái việc chết thụt của tôi còn đáng sợ hơn hồi 13 tuổi đi bắt cá bị chìm trong bùn lầy kinh hãi ở quê. Trong thế giới của ma túy, chị không giúp được gì nhiều cho tôi ngoài việc chăm sóc và khóc thương. Suy nghĩ miên man, không khóc mà mắt tôi nhòa đi, hoang dại, nhìn vào tít tận đâu đâu tôi chợt hiểu ra rằng để cứu người thân của tôi khỏi thảm họa ma túy đang hoành hành trong cơ thể tôi ngoài tôi ra không ai làm được hết kể cả nhà tù kể cả trại cai nghiện kể cả giết chóc đau thương bằng bẫy cũng không thể làm tôi tỉnh ngộ rồi dứt ra hoàn toàn khỏi ma túy được chỉ có sự quyết tâm thực sự của bản thân tôi tôi đã cắn vào lưỡi mình đến toái máu đã khắc chữ vào tay chân mình như tử tù thời phong kiến trung hoa để cho mình phải nhớ tôi thật, tôi hôm đó trong cơn xúc động quá mạnh, tôi đã yêu cầu bạn nghiện thích, tức là xăm cho tôi hai chữ hạnh phúc vào dưới lòng bàn chân mình. Tôi bảo tôi đã trả đạp lên hạnh phúc mà tôi đã có, gia đình tôi đã có, để rồi chuốc lấy buồn bã, xót xa, tồi nhục nối tiếp nhau. Tôi làm vậy vì cái buổi chiều sơn thôn xứ mường của trung tâm cai nghiện, tôi đã thấy nỗi tuyệt vọng, sự đau đớn như chưa bao giờ đau đớn như thế của mẹ mình. Tôi không quỳ lại mẹ, Không khóc rưng rức như một đứa trẻ trước mặt mẹ nữa, bởi tôi đã làm điều đó cả chục lần. Mẹ luôn nào là báu vật là đấng sinh thành mà tôi quý hơn cả sự sống của mình. Tôi không sợ mẹ không tin tôi, tôi biết mẹ luôn tin tôi, dù tôi có hứa rồi lại vi phạm lời hứa 1000 lần đi nữa. Sau này khi đã có con, con nuôi con mới biết lòng cha mẹ, tôi càng thấu hiểu lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, càng hiểu thế nào là câu cá chối đấm đuối vì con nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ buổi chiều ở trung tâm cai nghiện hôm đó như có một cái gì đó soi dọi vào tâm hồn vốn đã trai sạn như hoang mạc cát trắng của tôi như trận mưa tắm mát cho cây cối đâm trồi này độc sau những ngày hè nóng bỏng sự thức tỉnh sâu sắc nó đến dịu dàng như những gì tích tụ hàng ngàn năm khí núi khí sông chính tôi cũng bất ngờ khi bỗng dưng tôi có thể nhìn lại mình soi dọi lại chính bản thân mình sau biết bao thăng trầm Tôi tự nhủ mình phải đặt lại những viên gạch nền móng xây nhà cho tương lai của chính mình, phải hạ quyết tâm thật sự thêm một lần hoặc nhiều lần nữa, dù vẫn biết phía trước còn muôn vàn khó khăn, vất vả. Tôi tầm hứa với lòng mình, dù có khó khăn vất vả tới đâu, cũng phải quyết tâm phục thiện để đi lên trở thành một người có ích cho xã hội, để cha mẹ không còn phải buồn hay bận lòng vì mình nữa. Nghiện ma túy, tôi như một thứ phế nhân thật sự, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù một lần nữa phải tập lại từ đầu những bước chập trứng đầu tiên bước vào đời, tôi cũng phải làm cho bằng được. Tôi nhận ra với người nghiện, cái quan trọng nhất để họ từ bỏ ma túy là tâm lý, niềm tin, không phải cứ giam giữ, xích nhốt, không phải cứ tống thuốc vào là xong. Được gần một năm, bỗng một ngày, câu thứ ba của tôi là giảng viên trường đại học ngoại ngữ Hà Nội chết vì bệnh ung thư gia đình lên trung tâm cai nghiện xin phép cho tôi về để chịu tang cậu đứng thức linh cứu của cậu từ biệt sinh ly tôi nhờ thợ kèn khóc cho tôi một bài thê thiết không có con đường nào theo cách nghĩ thông thường để trò chuyện để hứa để sám hối với người đã chết nữa tôi bèn nhờ anh thở ở đội nhạc hiếu không hiểu sao cậu ấy khóc đúng cái điều tôi đang nghĩ đến vậy như là cậu ta ngồi trong tim trong óc tôi mà rên rỉ vọng ra tôi đã hứa rằng nhất định cháu sẽ trở lại làm người cháu sẽ bỏ được ma túy mong được cậu phù hộ vái đồng hành cùng cháu giúp đỡ cháu trở lại tái hòa nhập cộng đồng một ngày nào đó khi bỏ được ác quỷ ma túy cháu sẽ đến quỷ trước bàn thờ cậu để báo công tôi đáy lòng giờ cậu đã khuất núi cậu thành người đi mây về gió vân giá phiêu phiêu cháu mà nói sai cậu đừng nề tình ruột thịt với mẹ cháu nữa cậu cứ vặn cổ cho cháu chết tươi bình thường tôi không mê tín không nanh lọc như bà hàng cá kiểu đó đâu Nhưng buổi tăng ma thê thiết đó, không hiểu sao tôi lại nghĩ và thề chức linh cữu cậu mình như vậy. Hứa với mà hay hứa với thần Phật, hứa với bố mẹ, hay hứa với vợ con, tôi quyết tâm lắm. Máu đổ ra để thề tôi cũng thề, chỉ có điều khi nghĩ đến ma túy tôi lại quên bén tất cả. Có khi tôi chỉ nghĩ đến với nó một cái rồi lại tiếp tục hoàn lương, lại tiếp tục thực hiện lời hứa. Sau đám tăng cậu, tôi không lên trung tâm cai nghiện nữa mà quay về quê thăm nhà. Thà Nội, được đúng một hôm, tôi lại đi tìm ma túy ngay. Cùng hai đứa nghiện đi lên bái thuộc Phú Duyên Hà Tây Cũ, các nhà hơn chục cây số, mua thuốc xong liền mang ra nghĩa địa ở xã bên cạnh mà chơi. Tôi chơi với cái liều khủng khiếp, nó gấp nhiều lần những ngày bình thường. No dồn đói góp, cơn thèm khát khiến tôi không còn biết gì nữa. Dường như con ma chất cây nghiện nó bảo tôi, cần phải chơi thật nhiều để bù vào những ngày bị giam lòng trong trại cai nghiện kia. Và giống như những kẻ đói quá ăn nhiều rồi chết vì no, vừa rút kim ra tôi đã thấy đất trời lào đảo tôi gục xuống mọi người đi làm đồng thấy thế liền hỏi thằng nghiện đi cùng tôi nó là con nhà ai cậu bạn nghiện những tưởng tử tế cùng hội cùng thuyền ai dè thấy tôi sốt thuốc nằm đơ ra đấy cậu ta chuồn êm luôn một bà đi hái rau ven nghĩa địa thấy bảo đứa chết ngoài bãi tha ma là con bà vân làm ở bệnh viện huyện thì mới kêu ẩm mỹ lên ôi trời ơi, bà vân làm ở khoa sản bãi tử tế lắm Bạn nào tôi đẻ bái cũng đỡ, có khi còn bón cháo bón cơm cho tôi, cứu Lê Cú Tuấn con nhà bà Vân. Họ sợ thì thấy tôi dường như đã tắt thở. Thời bồi nhiễu nhương, cái sự đứa nghiện sốc thuốc cũng là bình thường, nó chết có khi là kết thở phào cho cả người thân của nó và xã hội. Đôi khi chỉ kết chết mới giúp con nghiện giải thoát khỏi cái trọng ách của ma túy được. Biết đâu? Cái chết lại chẳng là một liều thuốc tiên với đứa dạng háng lấy ven trên mẹ trích heroin trong nghĩa điện làng kia. Nhờ sự sáng sái muốn làm việc nghĩa, cho bà Vân qua sản của bà mẹ nghèo làng bên, tôi, bây giờ là một thi thể đã được đưa về nhà tôi bằng cách nào đó. Bây giờ tôi mê man không biết gì, sau này tỉnh lại bố mẹ tôi rồi hàng xóm mới kể. Hai người đem xe máy đến, người chở rồi người ngồi ngoài đặt tôi vào giữa kẹp ba mang tôi về nhà bố mẹ tôi ngất lên ngất xuống ai cũng bảo thằng tuấn đi rồi rõ khổ may mà mẹ tôi là người cả đời làm ngành y bà đã hà hơi thổi ngạt bà quỳ lại trời đất phù phục trên thân thể tôi cho đến khi tôi mơ màng mở mắt ra hình như tôi đã có chuyến viễn du kỳ lạ trong tâm tưởng giống như hiện tượng chết lâm sàng ấy tôi đã gặp cậu gặp tổ tông nhà tôi cả những người tôi chưa từng biết mặt trên dương gian các cụ rồi các cậu khuyên tôi trở về báo hiếu mẹ cha báo hiếu với đời cháu còn nhiều trọng trách lắm, cháu phải sống thay cho cậu, để làm những cái việc mà cậu đó không làm được cho cuộc đời này. đừng chết theo cái kiểu đương trai trẻ ụp đời vào cơm đen và cái chết trắng, rồi tột quần chui vào nghĩa địa hú hí với nàng tiên đâu, rồi chết nhục nhã, thê thảm và kinh dị trong ấy. trước sự giải biểu thương hại của dân làng cháu không thương cái thân xác đương trai của cháu, thì hãy báo hiếu cho bố mẹ đi. cháu chết như thế này, lá danh rộng trước, thì bố mẹ cháu mai đây. Có về biết các cụ cũng chả nhắm được mắt vì đau, vì ân hận, vì hổ thẹn với đời, cháu nhá. Tôi tỉnh dậy, bằng một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó, ngay hôm sau tôi tự động xin với gia đình để cho tôi tiếp tục trở lại làm người bằng cách đi lên giam lòng mình trong trung tâm cai nghiện hòa bình trước sự quyết tâm của tôi. Bố mẹ rất lấy làm ngạc nhiên. Mẹ sợ nắn cơ thể tôi, mẹ vẫn chưa bao giờ không coi tôi là thằng cu của mẹ. Mẹ vẫn nghĩ là mẹ cần cho nó bú mớm, cần suy đáy rửa giấy cho tôi như thuở trước. Mẹ mất mê bàn chân tôi lúc tôi nằm khóc. Thấy dưới lòng bàn chân vết răm đen kịt hai chữ hạnh phúc, mẹ mỉm cười bao dung. Con quyết tâm thế là mẹ mừng lắm. Nếu là gánh nặng, mẹ sẽ gánh thay, gánh đỡ cho con. Nếu mẹ chết thì con đỡ khổ, mẹ sẽ chết ngay. Nhưng việc con mắc nghiện ma túy bật vã bao năm thế này, Nó là nỗi đau trong tâm tưởng, là vũng lầy dơ bẩn mà chỉ từ bản thân con mới nỗ lực vượt lên được thôi. Nay mẹ không biết làm gì ngoài việc thương yêu và động viên con thôi. Nay con đã biết ân hận đau đớn đến độ xăm hai chữ hạnh phúc vào dưới gan bàn chân, thì mẹ như được sinh ra lần thứ hai. Mẹ không trách con đâu, chỉ buồn là mẹ không thể cùng con đánh đuổi con ma túy ra khỏi cơ thể, khỏi khối hóc và con tim tật nguyền vì nàng tiên nâu của con được. chuyến xe định mệnh sau này tôi nghiệm ra cứ nhốt vào phòng kín trong trung tâm cai nghiện xích chân lại hay gây án bị bắt đi tù thì tôi xa rời được ma túy giam bao lâu thì số ngày chia tay nàng được đúng bấy lâu sảnh ra là đi tìm thuốc không vặt được tiền của ai thì điên cướp đến bây giờ gần bốn mươi tuổi đầu quả là tôi không thấy có thứ nào trên đời khó lý giải ma mãnh lật léo thất thường kinh hoàng như ma túy sau đợt xin đi trung tâm để đi tìm con người xưa kia của mình đó tôi ở thêm nửa năm nữa tại thế giới những con nghiện thành tích bất hảo của tôi sở dĩ nó ập đến đáng sợ như vậy vì tôi có cảm giác đời mình xuống dốc không phanh nó trôi đến nỗi chỗ không còn gì để mất nữa cảm giác nó thật đáng sợ nó đáng sợ hơn ma quỷ và nao kiếm nó ăn ruỗng cơ thể và tâm hồn tôi tôi sẽ chết vì cảm giác đó trước khi tôi tắt thở theo cái nghĩa sinh học dù gây ra những trận vỡ trại đáng oán thán ở hòa bình Dù nhiều bạn nghiện Hà Nội và Hòa Bình liên kết với nhau vẫn phải thua gã khùng là Tuấn Văn Điển. Nhưng tôi cũng vẫn thích ở trại hơn. Vì ở đó dù chẳng cai được thì ít ra tôi cũng sẽ cách ly được với ma túy và các sới nghiện đốn mặt khác hàng năm trời. Có người cay đắng bảo loại như tôi chỉ ở trại cai nghiện từ lúc trẻ cho đến khi chết thì mới bỏ được ma túy. Chỉ có cái chết mày ra mới cách ly tôi khỏi ma túy thôi. Những ngày ở trong trại tôi bị ám ảnh bởi ma túy. Nỗi thèm khát nó Sự ân hận vì gian díu với nó cứ thế dày vò Nhiều năm sau đó Nhất là 3 năm đầu từ khi cai được Tôi vẫn thường mơ mình đang bị ép sử dụng heroin Những năm sau nó Cũng vẫn là những giấc mơ hãi hùng đó Nhưng cường độ giảm dần Đến năm thứ bảy tôi mới ngừng không mơ về nó nữa Điều này nói lên rằng Nó vẫn không buông tha tôi Nó luôn ám mạnh và chỉ chờ đợi tôi mất cảnh giác Để quật ngã tôi Và kéo tôi quay trở về vùng đất nhơ nhớp đó Tôi đã chiến đấu với ma túy cả từ trong giấc ngủ. Sự giành giật giữa phần người và phần con lên tới đỉnh điểm. Đến nỗi khi giật mình tỉnh dậy, tôi sợ hãi toát mồ hôi. Lúc tỉnh dậy thấy mình vẫn đang cai được, thì niềm hạnh phúc tràn ngập, sự sung sướng lên đến tột đỉnh. Trong một lần nghỉ Tết, gia đình đã xin phép cho tôi được về thăm nhà. Rời trung tâm thì chắc mình đã cai được. Ngoài lại thấy các học viên đông đúc đang nhìn theo, tôi đã ưa nước mắt. Tôi tự nhủ sẽ có ngày mình trở lại đây cứu giúp những người bạn tội nghiệp này. Chắc chắn sẽ có ngày đó. Khi ấy, thân hình xác sơ đã tốt tôi trở lại sau thời gian cách ly với ma túy. Vẫn khả năng ăn nói hoạt bát, vẫn gương mặt mà đến tận lúc vào trại cai nghiện vẫn bị nữ học viên bẹp tai, mê tít. Tôi đã gặp Hương. Đó là chuyến xe định mệnh. Tôi rời trại, lòng thanh thênh vô định Rời nhà chị, tôi bắt xe về phủ lý. Hương lấy chồng ở Lào Cai Nhà ở Lào Cai nhưng đã bỏ chồng Quê gốc Hương cũng ở Duy Tiên Gần nhà tôi Hôm ấy Hương về thăm nhà Hơn tôi vài tuổi đã có chồng và hai con Cũng đã ly dị rồi Nhưng nhan sắc của cô nữ học viên nhạc viện Hà Nội Vẫn vô cùng quyến rũ Má đỏ ửng, dáng đi yểu điệu ăn nói như rót mật vào tai người khác Như là trời sắp đặt Xe đông thế mà cả hai cùng bước về Một hàng ghế ngồi cạnh nhau Mà cũng tình cờ thật Cả xe còn mỗi hai ghế trống Lúc xe ngồi nghỉ tôi mời Hương hút thuốc lá Hương rút một điếu rồi Lý Nhi nói cảm ơn anh Tôi bật lửa cho Hương châm thuốc Hai gương mặt ở gần nhau lắm Hai đứa nhìn nhau cười lòn nèn Hương không biết tôi từ trại cai nghiện về thăm nhà Sau cả năm biệt giam Tôi cũng không biết Hương đã có chồng Có hai đứa con Và bỏ chồng những năm năm rồi Hương lại còn hơn tôi sáu tuổi hỏi thăm rồi đồng hương thì ngồi cùng xe mà xe đi về có duy nhất một hướng dễ đồng hương lắm chúng tôi nói hết chuyện trên trời dưới đất mãi gần kết thúc chuyến xe chuyện như pháo răng. chúng tôi mới giật mình quên chứ hỏi tên của nhau rồi tôi trêu cối nếu anh thích em vào sau này lại còn yêu em thì sao hương bảo anh tuấn tìm làm sao được em em sẽ biến mất để tránh gặp rắc rối khi anh tỏ tình mãi này nói chuyện nghe buồn cười nhỉ vừa quen đã nghĩ đến yêu tình yêu thì chỉ có một Nhưng những cái tương tự tình yêu Thì có đến hàng nghìn Anh sẽ không tìm được em đâu Tôi trả lời Khi anh đã thích em Bà yêu em rồi Thì dù em có trốn xuống đất Thì anh cũng thuê máy xúc đào em lên Em có lên giờ anh cũng mọc cánh bay theo Em chưa hiểu sự nhiệm mầu của tình yêu rồi Hai má hương ngừng hồng Trong buổi chiều đầu đông ấy Rồi tôi hỏi mượn cô ấy cái bật lửa để hút thuốc Và cứ thế tình yêu của tôi Đến ngay từ cái nhìn đầu tiên Tôi đã yêu hương với tất cả trái tim mình Với tình yêu đầu đời mà tôi có Tôi yêu bằng những gì là phần người cuối cùng Còn lại ở con nghiện là tôi lúc bấy giờ Tôi thoáng nghĩ Với tình yêu của Hương Tôi có thể thay đổi được hết thảy mọi thứ Có thể làm lại được cuộc đời Và kỳ lạ thay Vẻ như Hương cũng hết mình khi yêu tôi Cô ấy đã bỏ hết tất cả vì tôi Bỏ ngoài tai những lời mà người thân cùng bạn bè khuyên nhủ ngăn cản Do tranh lệch tuổi tác Do trai tân mà lấy nạ dòng Do ai đó đã nghi ngờ hoặc biết là tôi nghiện ma túy Nhưng tình yêu, với tất cả sự dịu ngọt, niềm mơ ước về một chân trời mới, một tương lai sáng lạn đang chờ đón, chúng tôi đã lao vào nhau, bỏ ngoài tai mọi lời lẽ không phải của tình yêu và của chính chúng tôi. Nhiều hôm trời mưa như chút nước, đường sáng bây giờ xấu và nhỏ, tôi phóng cái xe máy cả mươi cây số từ nhà mình lên Nhạc viện Hà Nội để tặng hương một bông hoa hồng. Lên đến nơi, hoa đã nhậu nát, má hương ửng hồng vì xúc động. Tôi bảo, Hai mai em là bông hoa đẹp nhất. Chúng tôi để bông hoa tơi tả ở yên xe máy và hôn nhau trong mưa. Quả thật trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó. Trong cơn say nồng, rồi qua cơn say nồng với tình yêu thật giản dị trong sáng, Hương đã dần dần biết rõ hơn cái việc tôi nghiện ma túy. Hương rất buồn nhưng Hương cũng không kỳ thị ghét bò gì tôi. Hương động viên tôi rất nhiều để tôi có thể vượt qua được những cám dỗ đó Tôi hứa vẫn chỉ là lời hứa của một thằng nghiện, tức là hứa rồi để mà hứa tiếp được một thời gian chúng tôi cưới nhau cưới nhau một cách vội vã như thể trái đất này ngày mai sẽ không còn nữa đúng như lời các cụ nói sau tuần trăng mật là vỡ mật bây giờ chúng tôi mới nhớ tới lời can ngăn của bố mẹ trước khi cưới mẹ tôi thì dĩ nhiên coi cậu quý tử trẻ tuổi của mình là báu vật dù là báu vật nhúm màu heroin khiến ngày nào bà cũng phải giặt những bộ quần áo sực nức chất gây nghiện báu vật đấy không thể lấy một người đàn bà nạ dòng đã có hai mặt con đã bỏ chồng bố tôi cũng bảo Chai tân mà lấy nạ dòng Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu Không được đâu con ơi Người ta giữ còn ghê lắm Vì nạ dòng vớ phải chai tơ Nhưng rồi 3721 ngày Là chán nhau, cãi nhau, khinh miệt nhau đấy Trước khi cưới Tôi biết bố thương tôi và hiểu đời hơn Nên tôi lên nhà trên chủ động pha trà Dùng tài thuyết khách với tất cả sự mê đắm Của tình yêu mà thuyết phục ông đồng ý cho cưới Nhà tôi gia giáo nề nếp Tôi nghiện thì cũng vẫn phải nề nếp gia giáo Bố mẹ không đồng ý, không bao giờ tôi dám cưới Hương. Bố ngồi cả đây màn tính, rồi ông bảo, chắc chắn con và Hương yêu nhau thật lòng, không có một sự vụ lợi lừa dối nào ở đây cả. Sự tranh lệch tuổi tác và hoàn cảnh như thế có thể khắc phục được. con nghiện ma túy như thế là loại độc dược đối với gia đình và xã hội. Với gia đình mình ở tuổi con, con rước một người đàn bà hai con về, xóm làng sẽ nghĩ con cưới một của độc khác nữa. Thôi thì độc chị độc, Biết đâu tình yêu của Hương lại chẳng làm con tỉnh ngộ. Sáng hôm sau, bố thảo luận với mẹ 30 phút. Đám cưới sau đó đã diễn ra như dự định. Chị gái tôi thì vẫn một mực phản đối. Chị đi xem, người ta bảo tôi lấy Hương không thay đổi được số phận nghiện của tôi. Anh dễ quên biết các nhà báo ở Sơn La nơi Hương làm việc với đoàn nghệ thuật ở đó thì được bắn tin. Hương là gái đã có chồng có con, ở tiết miền Thượng Du, lấy nhau thậm chí còn đổ máu phiền hà. Tôi mặc kệ, vì đang say máu với tình yêu xét đánh, bố thì muốn dĩ độc chị độc, cho tôi lấy vợ như một cách sấn sẹo con ngựa bất kham. Anh ở lời phán của ai đó với chị gái tôi hình như rất đúng. Hôm cưới chị không quan tâm, anh dè một mực lo toan, anh mới mua được cái xe máy Dream mới, phóng về Duy Tiên lo đám cưới. Bây giờ cái xe máy đó là cả một gia tài, thanh niên ai nhìn thấy cũng ước cao. Bản thân tôi trước ngày bạc com lê cài hoa trắng trước ngực làm chú rể, tôi cũng lấy xe đó phóng vèo vèo. Người anh em thân thiết của tôi cũng lấy ra phóng đầy tự hào, chạy vài việc nhà có đám cưới. Rồi chúng tôi gây tai nạn, làm hỏng xe, tôi và cậu ấy đã tranh luận, rồi không ngã ngũ, rồi thượng càng chân hạ cẳng tay, đánh nhau tơi bời, máu chảy linh láng trên cánh tay tôi, sẹo bây giờ vẫn còn. Chị thương tôi lắm, chị thở dài, tao đã bảo cưới vào là đổ máu mà. Nhưng nỗi đau hôm đó mới chỉ là bắt đầu. Sau này dù có đổ vỡ, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau. Đến tận khi tôi viết những dòng này, dù tôi đã trải qua chất lâm sàng vì Hương, mẹ tôi đã gặp những tổn thương suốt đời không nguôi ngoai vì Hương, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng Hương, và có lẽ Hương cũng vậy. Chắc chắn với mọi tội lỗi chỉ nằm ở cái thằng ma túy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng bình Duy theo dõi hết tập 3. Của Nèo V à, Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại mọi người Trong tiếp tục câu chuyện Ở tập 4 ngày mai Còn đây giờ đình Duy xin chào Chúc quý vị khán thính giả Có một đêm thật ngon giấc.